Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xương rời khỏi nhau Cuối cùng thì Hưng lấy ra một cái chày giã cua làm bằng gỗ mít Rồi kê miếng sườn lên trên mặt thớt Hắn giã liên tiếp mấy cái lên sống dao Để tách những rẻ xương sườn rời ra khỏi đốt sống Hưng lấy tỏi, tiêu, rượu trắng hòa với ngũ vị hương và muối ớt Trộn đều lên rồi sắt vào đều và đống thịt để ướp cho đều vị Sau đó hắn ra sân để bắt đầu nhóm bếp Ngọn lửa hồng rực cháy lên lép ép như là những chàng pháo liên thanh, thiêu những thanh củi ở giữa cái lò làm bằng inox. thành đã bén thịt đang ngấm gia vị, hưng dùng mấy cái vị nướng ghép lại với nhau rồi cho đống sườn lên đó. Hắn cành cho lửa chỉ hưu diêu một chút, rồi mài miết lật, xoay, đảo, phết thêm mỡ, trộn muối tiêu và hương liệu. Đến khi những phần thịt bắt đầu bén lửa xuôn vào quanh lên, Để lộ ra những rẻ sườn đã bị chặt đứt to như là ngón tay cái Thế lúc đó thịt sườn đã chín Hưng gấp ra đĩa mở bia nhâm nhi cùng chốt thịt ngon béo ngậy Vẫn còn thoang thoảng mùi khói than hoa Và mỗi lần cắn vào vẫn còn ứa ra máu đỏ Bờ môi của Hưng loang loáng nhoe nhoét mỡ Nhưng hắn chưa thấy no Lâu lắm rồi Hưng mới có dịp uống bia Và đống thịt trên đĩa vẫn bốc mùi thơm hấp dẫn Sáng ngày hôm sau Hưng vẫn còn mang chốt thịt đó đến công ty Để mời mấy người đồng nghiệp cùng thưởng thức Thịt đã nướng từ tối qua ấy vậy mà để đến sáng nay Vẫn còn bốc mùi thơm thoang thoảng Đã vậy thịt còn rất mềm Dù hơi nhiều mỡ nhưng mà khi cắn Răng ngập vào trong ngay Nước thịt ứa ra trộn cùng với hương liệu Hoặc với nước bọt thấm vào cả khoang miệng Cả phòng đều ngạc nhiên trước khả năng nấu nướng của Hưng Ai cũng tự hỏi tại sao một người như hắn Lại không làm trong một nhà hàng nổi tiếng Mà lại chôn chân ở cây trốn này Nhưng họ còn ngạc nhiên hơn nữa Về khả năng tẩm ướp gia vị Khiến nó vô cùng khác lạ Ít ai đã từng được thưởng thức qua Họ cứ suýt xoa khen mãi là miếng thịt ăn rất ngon Lại không bị ngán dù nhiều mỡ cắn phát nào là hương vị ngọt ngào săn chắc lại ứa lên trong khoang miệng Hưng vui vẻ mời cả phòng Còn hân hoan xòe thêm cho bác bảo vệ dưới cửa mấy miếng nữa lấy thảo. Họ có hỏi hắn vì sao lại mang đến thứ sân hào hải vị này. Hưng chỉ cười rồi đáp. Em làm để liên hoan chia tay chị Thu. Người ta nghe xong thì đều cười phá lên. Ai không nghĩ gã đàn ông lầm đề thường ngày hôm nay lại trở nên vui tính khéo tay đến như vậy. Nhưng người ta còn vui hơn vì tin bộ trường phòng vì nội nghỉ làm. Họ chúc tụng nhau, mong người này, người kia thay mộ thu lên làm xếp. Cuối buổi làm thì cả đám người cùng rủ nhau đi hát để chia sẻ niềm hân hoan sảng khoái. Vì đã thoát được cảnh tù đầy gông cùm đã bao lâu nay, họ phải âm thầm gánh chịu. Niềm vui ấy kéo dài cho đến mấy ngày hôm sau, cho tới khi có một vài nhân viên cảnh sát đến biểu điện để hỏi việc con mộ thu mất tích. Một người mặc quần áo sắc phục đến thông báo để tập hợp ba người đồng nghiệp và cả hưng lại để hỏi han trong số các anh chị có ai biết là chị thu có mâu thuẫn với người nào hay là có tình ý quan hệ nào hay không cả vòng đều ngơ ngác nhìn nhau mâu thuẫn ư con mồ phì nộn béo như lợn xề ấy gây hấn với tất cả mọi người một tưởng rằng có thể dùng cái thân hình to lớn đó để đàn áp chúng sinh những kẻ dưới quyền thấp cổ bé hỏng ngày nào một chàng lườm nguyết kẻ này chửi mắng người kia nếu hỏi mụ có thân thiện với ai hay không thì còn dễ trả lời còn nhân tình nhân ngại gì ư chỉ là thằng chồng già của mộ mới có thể chịu đựng được cái thân thể ngàn cân ấy ngồi trỗng trệ lên bụng chứ nếu như thằng đàn ông nào chịu để mụ chung giường chung chăn chung gối thì chắc chắn họ sẽ phải đâm đầu xuống đất mà chết nhưng chính cái thằng chồng còm nhom yếu ớt của mộ vừa lên công an trình báo vụ việc mất tích đến ba ngày nay Hắn khóc lóc miếu máu khai rằng ở nhà còn có mẹ già con nhỏ. Thế mà không rõ vì sao, vợ có hắn lại đi biệt đâu cả mấy ngày trời. Trước áp lực của cơ quan công quyền, người chồng tội nghiệp tạm thời nằm trong vòng tình nghi, cần có thời gian để điều tra xét hỏi. Nhưng mà những người đồng nghiệp hình như cũng khó có thể vô can, bởi khi được hỏi ai nấy đều tỏ ra bộ mặt hả hê và vui vẻ. Anh công an sau khi thẩm vấn xong, còn nghe mấy người đàn bà lên tiếng giáo hoành. quỷ giáo ơi cái con mẹ thu á có chết thì diêm vương cũng phải gửi lại cõi trần chứ làm sao chứa được cái cái loại người nửa người nửa lợn thế. ngay sau đó thì một giọng nói khác lại cất lên để châm biếm. nên sao bình thường tôi thấy là chỉ quan tâm đến con bộ đó lắm mà sao bây. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net